Nhiều người có mặt tại hiện trường vô cùng là dừng xuất Mà hầu hết mọi người đều không biết rằng nguồn gốc của sợi dây chuyển Zuby này Nhưng mà họ rất kinh ngạc khi thấy được Phương Đạo Phương tôn kính với cả Trần Đình đến như vậy Và biết rằng Phương Đạo Phương mới được truyền đến ở miền Nam chỉ có 2 năm Mà trước đây thì ông ta đã từng là quân đội Bắc Cảnh Những người đi ra từ quân đội Bắc Cảnh ngoài thực lực mạnh mẽ ra Thì còn có cả một đặc điểm khác Đó chính là đều có một sự điên cuồng tương xứng với cả thực lực của chính mình. Phương Đạo Phương rất là có năng lực nhưng cũng rất là kiêu ngạo. Bình thường rất là hiếm khi ông ta đối xử với một ai đó một cách tôn trọng và lịch sự tới như vậy. Mà lúc này thì mọi người không khỏi suy đoán thân phận của Trần Ninh. Sốc nhất chính là Tống Dinh Đình và cả nhà của Tống Thanh Tùng. Vì họ rất rõ rằng giá trị của chiếc phòng cổ này và việc Trần Ninh nói rằng Phương Đạo Phương sẽ đích thân trả lại chiếc vòng cổ này lại cho anh. Lúc đó thì cả nhà Tống Thanh Tùng cũng đã chế nhạo đủ mọi cách, cho rằng là Trần Ninh chính là một con ếch hoành hoàng khẩu khí thật ấn. Nhưng mà không ngờ rằng những gì mà Trần Ninh nói thì lại chính là trở thành sự thật. Phương Đạo Phương cũng thực sự là vô cùng kính cấn, dâng hai tay trả lại chiếc vòng xô bi đó cho Trần Ninh. Tống Thanh Tùng cảm thấy rằng tim mình không thể chịu đựng được, đập bình bịch dữ dội, huyết áp tăng vọt, suy chung nữa thì ngã xuống. Cát mi nệ thì cũng run rẩy tự lầm bầm một mình. Không thể, không thể thế được. Phải là có thân phận, thật là châu bò như thế nào, thì mới có thể được Vương Thiếu Tướng coi trọng như vậy chứ. Ngay cả Tống Sinh Đình thì cũng chẳng đầy là kinh ngạc ở trong đáy mắt. Cô nhìn tới Trần Ninh với cả vẻ mặt nguy hoặc thầm đền nghĩ, Trần Ninh đã làm như thế nào đây? Nhưng mà người ở trong cuộc thì chính là Trần Ninh Vẫn cứ bình tĩnh như cũ Ông Dung cầm lấy hộp vòng cổ Hồng Ngọc Mà Vương Đạo Phương đưa nên Rồi lại đưa cho Tống Xích Đình ở bên cạnh Sau đó thì cười nói với cả Vương Đạo Phương À, làm về Vương Thiếu Tướng giỏi. Sau khi Vương Đạo Phương trả lại sợi dây chuyền Hồng Ngọc thuộc về Trần Ninh cho anh Thì ông ta quay lại nhìn hạt trùng tên con đồ Lục gia đang cầm kiếm Calata kia Ở trên tay rồi nảy đụng điện quát Các người còn không bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chẳng lẽ muốn dùng vũ lực trước mặt tôi sao? Mấy chục kiếm khách này đều là muốn hạ vũ khí đầu hàng, nhưng mà lại sợ bị trừng phạt, nên đã vô thức nhìn về phía của Nục San San. Mà Nục San San lúc này thì cũng đang bị 10 khẩu súng niên chĩa vào kia, đang chuẩn bị đã ra lệnh cho những người này bỏ vũ khí và đầu hàng. Tuy nhiên thì Vương Đạo Phương nhìn thấy những tên kiếm khách ở hiện trường này, không lập tức bỏ vũ khí đầu hàng ngay sau khi ông ta nói, thì liền tức giận xem ra các ngươi thực sự chán sống rồi. Khi mà giọng nói giận dữ của vương đạo phương phang lên, thì hai đội lính vũ trang sải đặc phải có đến hàng trăm người sâu vào là như bay. Hàng trăm binh sĩ mang theo súng và đạn thật bao vây toàn bộ đám người của nục san san. Súng tiểu niên ở trên tay họ đã giơ cao nhắm vào những tên kiếm khách này. Mà lúc này thì mấy tên kiếm khách của nục gia đều đã vô cùng sợ hãi, nhắm vũ khí ra và đầu hàng trước khi cả Nục Sơn Sơn kịp nói gì. Đồng thời thì tất cả mọi người ở tại hiện trường đều có thể nhìn ra. vương Đạo Phương tối nay không chỉ là chơi đùa với Nục Sơn, mà xem ra so chính là thật sự động thổ. Quả nhiên, sau khi một số lượng lớn binh lính của vương Đạo Phương đã kiểm soát được hiện trường, thì đã bắt đầu thu dọn hiện trường. Ông nhìn những vị khách xung quanh, nại nhật nên nói, Những người không liên quan đến chuyện này có thể rời đi ngay bây giờ. Mọi người tại hiện trường nghe vậy thì đều lập tức sợi đi. Mặc dù thì mọi người đều là muốn tiếp tục theo dõi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng mà chuyện này thì hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Nếu như ai dám ở này thì không chừng tới như lúc muốn đi lại không sẽ được phép đợi đi rồi. Do đó thì mọi người đều đã nhanh chóng rời đi. Ngay cả gia đình Tống Thanh Tùng thì cũng đã rời đi. Ngay sau đó, cả một bữa tiệc rượu khổng đó chỉ còn lại có Trần Ninh, Tống Dinh Đình... Phương Đạo Phương cùng với cả bạn một nhóm binh lính của ông Cũng như là đám người của Nục San San Trần Ninh nhìn tới Nục San San còn đang đắm chìm trong kinh ngạc Không thể lấy lại tinh thần nhện hỏi Hiện tại cô còn muốn đôi quỳ xuống nữa không? Nục San San lúc này đang bị 10 khẩu súng tiểu niên chĩa vào Mà tất cả thủ hạ của cô cũng đã đều bị bắt hết Nếu là người thường mà gặp tình huống này Thì đã sợ tiểu sát rồi Nhưng mà Nục San San thì không hề kinh hãi Từ từ khôi phục lại tinh thần Cô ta liếc nhìn Trần Ninh Dường như là đang nhìn một người Trần Ninh khác vậy lạnh lùng để nói Trần Ninh Xem ra tôi đánh giá anh hơi thấp rồi Vậy mà lại có thể bảo được vương thiếu tướng Bảo vệ mình Thật là có bản lĩnh Cô ta cười lạnh nhìn nói Lần này tôi đã gây ra Thì tôi cũng sẽ nhận thôi Nhưng mà lần này thì nhiều nhất tôi chỉ bị coi là Có ý định giết người Với cả địa vị và sức mạnh của độc gia chúng tôi Tôi chỉ cần tùy tiện dạo quanh nhà tù một vòng, rồi cũng sẽ sớm được ra ngoài thôi. Cô ta vừa nói, không nhanh lại cũng không chậm đi về phía của Trần Ninh. Khi đến chỗ của Trần Ninh, cô ta ghé sát vào tai của Trần Ninh, thì thầm như một con sắn độc. Ngày tháng còn dài, người cười thì cuối cùng mới chính là người đẹp nhất. Phía Nam là lãnh thổ của lục gia chúng tôi mà cả nhà anh thì lại đang sống ở phía nam. Không phải rằng là lần nào cả nhà anh cũng may mắn như đêm nay đâu. đều nhận được sự che chở của phương thiếu tướng. Khi Độc San Sa nói đến đây, thì ánh mắt hướng tới tống xích đỉnh ở bên cạnh. Trần Ninh cười xấu xa. Vợ anh có một bộ sáng không tội đâu. nhớ bảo vệ cho tốt cho cô ta. Nếu không, có thể bị bán vào chỗ dơ bẩn đấy nha. Tôi còn nhớ rằng. Là anh có một đứa con gái nữa Dường như để cũng nhà con bé rất là xinh đẹp Anh cũng cần phải nhớ trông coi cho ký nữa một chút Lời nói của Nục San San Nghe rất là im, nhẹ nhàng Nhưng mà lại đầy vẻ là đe dọa Tống Duyên Đình nghe mà cảm thấy rằng lại cả người Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức tái nhợt đi Bởi vì giờ vào thực lực của Nục Sa Ở phía Nam Muốn đối phó với cả gia đình cô Thì cũng thật quá là đơn giản Đồng thời thì Tống Dính Đình cũng biết rằng Lục San San đến đây là để Nam thật chứ không phải là chỉ để vui đùa. Đúng lúc Tống Dính Đình đang sợ hãi thì Trần Ninh đột nhiên nắm lấy tay cô. Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ của Trần Ninh ngay lập tức mang lại cho cô sự tin tưởng và an toàn vô cùng. Khiến cho sự non nắng và sự gió hãi của cô đã giảm đi rất nhiều. Trần Ninh nhìn tới Lục San San mặt không cảm xúc đánh đạm đến nói. Lục San San bốn cô còn có con đường sống nhưng mà thật đáng tiếc cô đã chạm phải một tội không thể sống giọng nói của trần ninh rất lạnh mà thậm chí thì còn khiến cho nhiệt độ ở xung quanh dường như là cũng giảm xuống rất nhiều đầu san san thậm chí còn nhìn ra cả sát khí giết người ở trong ánh mắt của trần ninh cô ta kinh ngạc hả anh nói như vậy là có ý gì chẳng qua tôi chỉ tìm một người đến để giải giấu anh một trận thôi tôi phạm tội chưa đến mức phải chết Mà nhiều nhất thì cũng chỉ là tụ tập người gây rối, bắn giảm sĩ vài ngày mà thôi. Nếu như các người muốn động vào tôi, thì tốt hơn hết hãy lên nghĩ tới hậu quả. Lục gia chúng tôi sẽ không buông tha cho các người đâu. Trần Ninh hồi nảy một tiếng. Phạm tội chưa đến mức phải chết sao? Loại phụ nữ độc ác như cô thì làm sao có thể có chuyện trong sạch chứ? Sao lưng không biết đã là bao nhiêu chuyện xấu và trái lương tâm. Hôm nay nếu như cô đã muốn tìm chết. Thì tôi sẽ thành toàn cho cô Tôi sẽ lôi tất cả những việc xấu của cô Đã nén nút nạm ra xem để xem rằng tội của cô có đáng chết hay không Trần Ninh nói xong liền lấy điện thoại gọi cho Điền Trừ Yêu cầu ở trong vời 10 phút Là phải điều tra tất cả những bí mật Và thông tin phạm tội của Lục San San Điền Trừ nhận được lệnh từ cuộc gọi Từ của Trần Ninh Lập tức huy động hàng chục bộ phận Khẩn trương hành động Ngoài một số bộ phận quan trọng của cảnh sát, ngay cả an ninh quốc gia, hồng cảnh, các tổ chức hacker đều đã bắt đầu khẩn trương điều tra và trí xuất mọi thông tin về nục san san. Mười phút sau, tiền trừ chỉnh lý xong bằng chứng tội phạm tội ác của nục san san đã gửi cho Trần Đinh. Trần Đinh đưa điện thoại cho Vương Đạo Phương, rồi bảo Vương Đạo Phương hãy đọc từng chuyện một. Vương Đạo Phương vừa xem vừa đọc. Mười ba năm trước, Nôc San San tranh chức hòa hội của trường với cả một cô gái tên là Quan Tâm. Ben chỉ đạo thủ hạ của cô ta lái xe gây rối đâm chết Quan Tâm. Mười năm trước, Nôc San San có quan hệ ngoại tình với cả Giang Tiểu Ba, một tài năng âm nhạc nổi tiếng. Sau đó thì sợ chuyện ngoại tình bị bại lộ, cô ta đã sai người phóng hỏa nhà họ Giang kia, khiến cho bảy người nhà họ Giang thiệt mạng. Tám năm trước, Lục San San đã hối lộ thị trường nương kiếm phòng nương kiếm phong đã nhận tiền nhưng mà không làm theo thỏa thuận Nên lục san san đã sai sát thủ của gia tộc giết cả nhà nương kiếm phong phương đạo phương tiếp tục đọc từng tội ác ở trong quá khứ của lục san san đây là một trong những chuyện rất bí mật mà rất là nhiều tội ác người nhà của lục san san cũng không hề hay biết mà thậm chí thì đến bản thân của cô thì cũng đã cuốn quýt quên rồi những tội ác mà lẽ ra không ai biết này đã được đạo đạo lên Bằng một cú điện thoại của Trần Ninh Điều này có phải rằng là Bản lĩnh thông thiên Một tay với tới trời như thế nào đây Thì mới làm được Lục san san kinh hãi nhìn tới Trần Ninh Mỗi khi Vương Đạo Phương đọc lại Thì một ở trong những tội ác cũ của mình Thì khuôn mặt xinh đẹp của cô Thì lại tái nhợt đi Trần Ninh nghe không có đọc nữa Ngắt lời của Vương Đạo Phương Không cần đọc nữa Những tội danh này Đã đủ để giết cô ta tới 10 lần rồi vương Thiếu Tướng à ông có thể tự mình biết xử lý cô ta như thế nào chứ? Nói xong trần Ninh giải đi cùng với cả tống xuyến đình. Lúc này nục san san đã không còn sự hung hăng và kiêu ngạo như trước nữa, sắc mặt thì sám như cho tàn, quỳ sụp xuống trước mặt của vương đạo phương cầu xin. vương tiểu tướng à, xin ông hãy buông tha cho tôi đi. nục san chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ngải thật tốt. vương đạo phương lạnh lùng để nói. từ lúc nào cô có ý định giết trần tiên sinh? Chính là cô đã định sẵn phải chết rồi Tôi không dám tha cho cô đâu Nụ san san thì trận to hai mắt Giọng ru lên Tại sao? Suốt cuộc anh ta là ai? Mà ông lại đi bảo vệ anh ta như vậy Mà thậm chí còn không sợ đắc tội tế nụt ra chúng tôi Đắc tội tới đường xa hay sao? Vương Đạo Phương bình tĩnh để nói Thôi được Để cho cô chết được rõ ràng ngoài ấy chính là ân sư của tôi Tôi có được thành quả ngày hôm nay Cũng chính là nhờ sự cất nhắc của ngài ấy Lục san Giang không tin lớn tiếng liền nói Không thể nào Anh ta mới bao nhiêu tuổi chứ Ông so với anh ta Còn lớn hơn rất nhiều Anh ta làm sao có thể Chính là ân sư của ông Làm sao có thể cất nhắc ông chứ Trong mắt của Vương Đạo Phương Hiện lên một vẻ tôn kính Tuy là còn trẻ Nhưng ngài ấy chính là thiếu soái bắc cảnh Chiến thần của Hoa hạ. Nếu như năm đó Tôi không có vinh dự đi theo ngài ấy và được ngài ấy liên tục cất nhắc thì tôi sẽ không có được ngày hôm nay có hiểu chưa? thiếu soái bắc cảnh chiến thần hoa hạ nụk san san cảm thấy rằng như là tệ cô ta đã bị chúng xét cả người ngây nốt cô ta thất thần trần ninh trần ninh là thiếu soái bắc cảnh sao không thể nào điều này là không thể vương đảo phương nhìn tới nụk san san đã hoàn toàn thất thần nên đã không phí lời với cả cô ta nữa trịnh trọng xa lệnh cho thuộc hạ tiễn cô ta lên đường. Ngày sau đó chỉ bằng một phát súng, Lục san san đã ngã xuống, kết thúc tội lỗi của chính mình. Vương đạo phương đã cũng ra lệnh, những thuộc hạ còn lại của cô ta đều sẽ bị điều đi lao động cải tạo ở trong các nhà tù quân sự khác Vâng. Tin lục san san chết rất nhanh đã truyền ra ngoài, mọi người thi nhau phỏng đoán, rốt cuộc chuyện này là như thế nào có một cách nói được lan truyền rộng rãi chính là Thổ Phủ Tiên Diễm, Trung Hải Âu, Thượng Hải, cầu xin Đường lão gia cứu Trần Ninh một mạng. Đường lão gia đã đồng ý rồi, nhưng mà Lục San San thì lại đạp trái mệnh lệnh của Đường lão gia, khăng khăng muốn giết chết Trần Ninh. Điều này đã chọc giận tới Đường lão gia. Đường lão gia tức giận, hậu quả thì rất là nghiêm trọng rồi. Đường lão gia tìm đến Vương đạo phương, lấy đi mạng nhỏ của Lục San San. Dăn đe mọi người, đây chính là kết cục của việc làm trái nợi của đường đảo xa. Tống gia khu nhà cao cấp. Một nhà Tống Thanh Tùng đang thảo luận bàn bạc. Tống Trọng Hùng để nói khái. Chúng ta còn tưởng cho rằng là Trần Ninh tại giỏi như thế nào. Hóa ra không có cả nửa điểm liên quan đến cậu ta. Tống Trọng Bình thì cũng để nói theo. À đúng vậy nha. Nghe nói rằng không phải là Âu Sương Hải cầu cứu đường đảo xa thì đường nào ra đã là Âu Dương Hải một ân tình thì có lẽ rằng bây giờ có khi đại Trần Ninh chính là một cái xác khô khô hồn rồi đó Tống Thanh Tùng thì hờn ảnh nhiên nói à lúc đó còn cho rằng là Trần Ninh đại hại Hoa ra chỉ là khảo giả ai hồn mèo múa gặp phải chuột chết mà thôi Đáng tiêm cái sợi dây chuyền ruby đó sớm biết kết cục của lục San San sẽ thành ra như thế này Chúng ta không nên tặng sợi giấy chuyển có giá trị như vậy. Cắt mỹ nệ thì cần đầu. Đúng vậy mà, chúng ta chẳng được nợ gì cả. Tự vui mừng rồi lại sợ bóng sợ gió. Tiểu khu Hoa Viên Giang Tân Trong nhà, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ thì vô cùng là vui mừng cầm viên ngọc ruby phát sáng. Đã mất, nhưng mà lại lấy lại được. Nên là hai người khen Trần Ninh quá giỏi giang. Thật sự là tìm được sợi giấy chuyển về rồi Tống Sinh Đình vừa mới gọi điện thoại xong, đi tới, vui mừng nói với cả Trần Ninh. Không ít bạn bè gọi điện thoại tới, hỏi thăm về và an ủi chúng ta đó. Em cũng biết rằng một số chuyện từ miệng bọn họ. Trần Ninh chớp chớp mắt. Chuyện gì? Tống Sinh Đình liền nói. Nghe nói là đường não xa, nhìn không vỡ mắt nục san san, mới tìm đến phương tiếu, bảo vệ công đạo, trừng trị nục san san. Một nhà Tống Sinh Đình đều cảm khái trước một người ngay thẳng chính trực, không vua nợ như được lão ra. Nói rằng đường lão ra thật đúng chính là quàn nướn thanh niêm ở trong dân gian. Trần Ninh nghe xong thì khóe miệng hơi nhếch lên không tỏ rõ ý kiến của chính mình. Ngày hôm sau chính là cuối tuần, con gái Tống Thanh Thanh bị đưa đến lớp học cờ vây, học cờ chơi cờ. Dạo này thì Tống Sinh Đình khá là bận rộn, hiếm thấy cuối tuần có thời gian rảnh nên kéo Trần Ninh đi dạo phố với cả cô. Hai người đi tới trung tâm thương mại thiên hà, đi dạo từng thầng một. Tầng ba chính là hội sở tập thể hình. Từ trước đến nay, Tống Duyến Đình chưa bao giờ tham gia vào một lớp tập thể hình nào cả. Cô nhỏ nhấn cũng chỉ là ở nhà tự tập yoga mà thôi. gần đây thì nếu cô nhàn rỗi không có việc gì làm. Trên là TikTok, thấy những không ít mỹ nữ ở phòng tập thể dục gym ví dụ như là tập mông giảm eo gì đó. Nồng yêu cái đẹp của ai ai thì cũng có. Mà Tống Sinh Đình thì thấy mấy phòng tập kim này thì cũng đã bắt đầu nảy sinh hiếu kỳ, nơi kéo Trần đình đi vào. Cô muốn thấy rằng, rốt cuộc thì phòng tập kim là như thế nào? Có phải rằng là đến phòng tập kim tập luyện thì sẽ có được một thân hình cân đối tiêu chuẩn hay không? Mặc dù hiện tại chính là 10 giờ sáng, nhưng mà trong phòng tập kim đã có không ít nam thanh nữ tú đang sử dụng các thiết bị tập thể hình tập luyện. Cũng không ít những huấn luyện viên thân hình cường tráng đang hướng dẫn. Chỉ là Trần Ninh thấy đám huấn luyện viên này đều đã đang vây quanh đám học viên nữ đó. Hơn nữa, thì nốt hướng dẫn động tác cho bọn học viên nữ còn cố ý chấm mút bọn họ. Mà đám học viên nữ thì không biết rằng là không có vấn đề gì. Hay là không có phát hiện ra, tùy ý cho bọn họ huấn luyện viên kia chiếm tiện nghi mà Trần Ninh thì cũng sẽ không đồng ý cho bà xã của mình tập luyện ở loại phương diện này, đang là muốn kêu Tống Sính Đình giải đi. Đột nhiên thì có một tên huấn luyện viên dáng người vô cùng là khương trắng, mặc áo bà nô cùng với cả quần thể thao, chân mang giày thể thao Adidas đi đến. Tên huấn luyện viên cười hi phát nhiên nói: "Chào hai người, hai người tới đăng ký tập cái em sao? Tôi tên là Nương Vĩ Kiệt, là huấn luyện viên tập thể hình cao cấp ở đây." nước tên lương vĩ kiệt này nói chuyện chỉ cười tít mắt nhìn chằm chằm vào tống sinh đình không có nhìn tới trần ninh lấy một cái rõ ràng anh ta chỉ muốn làm huấn luyện viên cho tống sinh đình mà thôi tống sinh đình thì không chú ý đến ánh mắt của lương vĩ kiệt cô chỉ cho rằng huấn luyện viên lúc này cũng là nhiệt tình như thế với cả học viện cô có chút ngượng ngùng ngừng nói à, không phải không phải chúng tôi chỉ là yếu kỳ nên mới vào đây xem thôi. Tầm mắt của Lương Vĩ Kiệt rơi trên dáng người cao gầy, hiểu điệu của Tông Sinh Đình cười hiếp mắt điện nói. Thân hình của vị tiểu thư này rất đẹp, nhưng mà tôi cảm thấy rằng còn có thể đẹp hơn nữa nếu như cô đã đăng ký và tham gia khóa học tập ghi ở chỗ chúng tôi. Thân hình của cô sẽ càng trở lên hoàn mỹ hơn. Ví dụ như là mông sẽ trở lên càng hơn, có sự co giãn đàn hội tốt hơn. Lúc mà Trương Vĩ Kiệt nói chuyện, Thế mà lại vươn tay ra sở mong tống sinh đình Trần Ninh đã nhanh tay, nhanh mắt, không đòi cho tay của Vĩ Kiệt chạm vào tống sinh đình Điền trước ở một bước, gạt tay của Lương Vĩ Kiệt ra, giận dữ liền nói, Anh làm cái gì? Ánh mắt Lương Vĩ Kiệt ở sâu bên trong lộ ra một vẻ tiếc nối. Nhưng mà biểu cảm trên mặt của anh ta lại rất nghiêm túc và đúng đắn. Giống như là hành động ban nãy của anh ta vậy, như là bác sĩ bắt mạch cho một người bệnh vậy, không có gì không thích là đáng cảm. Anh ta không vui niềm nói Vì tiên sinh này à Tôi chỉ là đang nói với cả việc tiểu thư này Cơ thể của cô ấy Có một số chỗ có thể thay đổi hoàn mỹ hơn mà thôi Cũng không có ý đồ xấu đâu Anh thức khách gì vậy Trần Ninh lại nụ niềm nói Liều mạnh biến thái Đều có thể nói được hợp tình hợp lý như vậy Lương Bí Kiệt nghe vậy Nhất thời không vui Anh ta cao hơn 2 mét Từ ở trên cao trường mắt nhìn xuống với cả Trần Ninh Nói cho tử tế Ai liều mạnh biến thái Con mẹ nhà nó dám bêu xấu tôi ư Có tin tôi đánh anh không Lương Bích Kiệt vừa nói xong Thì mấy tên huấn luyện viên cường trắng cách đó không xa Dầm dầm đi tới Tất cả đều tức giận nhìn tới Trần Ninh Tổng chính đình ý thức được rằng Phòng tập kim cũng sẽ không có tốt Như là trong tưởng tượng của cô Mà chính là một nơi tối tăm xấu xa Cô kéo tay Trần Ninh thấp giọng để nói Trần Ninh à Chúng ta không nên ở đây nữa Sẵn co với đám người này Nơi này không có thích hợp với chúng ta Đi thôi Liên Bích Kiệt thì lại ngán chẳng nên lời, làm âm nằm ý nên. Tiểu Tử không nói rõ, đừng không có mà đi. Vô Khống tôi nếu manh biến thái, chuyện này thế là xong sao. Nếu như tên tiểu tử anh không có nói rõ ràng, vậy tôi chỉ có thể làm theo những gì anh nói, Liêu Manh đùa giỡn vào anh thôi. Mấy tên huấn luyện viên ở bên cạnh, Lương Vĩ Kiệt đều phán lên cười. Người nào người ấy nhìn tới Tống Dĩnh Đình một cách ám muội. Sắc mặt của Trần Ninh thì trầm xuống. Xem ra thì các ngươi muốn bị ăn đấm rồi. Mấy tên huấn luyện viên thấy thế thì cười ha hạ nói với cả Trương Vĩ Kiệt. Liên cả thằng nhãi con này khẩu khí ngông cuồng Dường như là muốn đánh nhau với anh ấy nhịn. Lương Vĩ Kiệt nghe vậy thì cười nành. À, chỉ giờ bà thân thể gầy yếu của anh ta cũng dám đánh nhau với tôi. <cười> vậy tôi sẽ gọi cứu thương trước vậy. Lương Vĩ Kiệt nói xong thì thật sự rút điện thoại ra gọi điện thoại cho 120. Alo, tôi là người ở trung tâm thương mại Thiên Hà, huấn luyện viên phòng tập thể hình Đằng Long, Lương Vĩ Kiệt. Có người sắp bị tôi đánh chết, bành bên các người mau chóng điều xe cứu thương đến đi. Lương Vĩ Kiệt nói xong cúp điện thoại khiêu khích Trần Ninh. Leo tiểu tử, cho anh cơ hội cuối cùng, trước khi xe cứu thương đến, quỳ xuống xin lỗi tôi. Phái mệnh Trần Ninh có hơi nhếch nền. Xem ra thì anh vẫn là tự mình hiểu lấy mình, trước khi chịu đòn còn gọi xe cứu thương trước lương vĩ kiệt nghe vậy thì sừng sốt chợt thức giận xe cứu thương nào gọi cho anh cho anh cơ hội anh đã không cần anh đừng có trách tôi không khách sáo anh ta nói xong thì vung nắm đấm lên một quyền nhắm vào phía của trần ninh trần ninh thì cũng giơ lên một quyền rầm nắm đấm hai người va chạm vào nhau xương cốt kêu răng rắc phơ phồn tay phải của nương vĩ kiệt thế mà lại bị sập nát mô bàn tay còn xương to hơn cả cái màn thầu ha ha Tiếng kêu thảm thiết của Lương Vĩ Kiệt mới vừa vang lên. Trần Ninh đã lưng trần nền, phịch một tiếng. Lương Vĩ Kiệt đã bị Trần Ninh đá bay nộn ngược, đụng trúng giấy thiết bị đập tuyện. Mắt thấy toàn thân đã bị trọng thương. Bọn huấn luyện viên ở hiện trường còn có rất nhiều cả trai gái đang tập kim. Tất cả đều sợ tới ngây người. Trần Ninh hờn nảnh một tiếng, đang chuẩn bị cùng Tống Sinh Đình rời đi. Một đám bác sĩ y tá nhấn cẳng cứu thương vội và vàng chạy tới vị bác sĩ dẫn đầu bước lên đền chào hỏi phó luyện viên lương vĩ kiệt gọi một không kêu xe cứu thương người bị thương mà anh ta nói đang ở đâu trần ninh cười cười chỉ đường cho cả đám bác sĩ y tá vừa mới chạy đến người đang nằm ở trong đếm phế vật kia này chính là người bị thương nặng phải cấp cứu huấn luyện viên lương vĩ kiệt đó đám bác sĩ và y tá nghe vậy thì chặn tròn mắt đầu đầy mồm mịt liền nói chuyện là như thế nào đấy không phải rằng khoản nợn phiên lương vĩ kiệt gọi tới một không là kêu xe cấp cứu đến dào sao? sao lại người cấp cứu lại chính là anh ta trần ninh và tống sinh đình từ hội sở tập thể hình liền đi ra đang chuẩn bị đến tầng khác mua sắm đột nhiên ở phía sau có một người đàn ông mặc vest trắng mang theo hai tên vệ sĩ đuổi theo xin đợi một chút trần ninh và tống sinh đình vốn là cho rằng người câu lạc bộ thể thao không chịu được bỏ qua Nhưng mà sau khi xoay người lại, thì Tống Sinh Đình nhìn rõ khuôn mặt của người vừa tới, có chút kinh ngạc. Hàn Cẩn Du, học trưởng Hàn. Hóa ra người đàn ông mặc vách trắng này tên chính là Hàn Cẩn Du, từng học cùng trường đại học với cả Tống Sinh Đình. Lúc hai người ở trường đại học đều đảm nhiệm chức vụ ở trong hội học sinh, do vậy mà đã quen biết lẫn nhau. Hàn Cẩn Du ngạc nhiên và mừng rỡ liền nói: "Tống Sinh Đình à, đúng là em rồi. Anh còn non là nhận nhầm người chứ?" Tống Sinh Đình thì kéo tay Trần Ninh, mỉm cười liền nói: Vì này là Trần Ninh chồng của em, Trần Ninh, vì này chính là học trưởng Hàn Cần Du trước đây của em. Hàn Cần Du biết chuyện Tống Sinh Đình chưa kết hôn đã có con, nhưng mà không ngờ rằng vậy mà cô đã lại có chồng rồi. Ánh mắt anh ta hiện lên một tia tiếc nuối, thế mà lại bị người khác đến trước giành miếng ngon. Anh ta có chút thù địch nhìn tới Trần Ninh, cố tình nhưng lại là vô tình nhận hỏi. À, hóa ra là Trần Tiên Sinh Không biết rằng Trần Tiên Sinh làm việc ở đâu Trần Ninh lại thẳng nhiên để nói Tôi mới với, với xuất ngủ không đầu Hèn giờ đang chờ việc ở nhà Hóa ra là một kẻ thất nghiệp nhàn rỗi Hàn Cần Du thì càng hối hận Hoa khôi của trường đại học ngày trước Vậy mà lại kết hôn cùng với cả một tên đàn ông nhàn rỗi Đến cả việc làm cũng không có Đúng là hoa nhạy cắm mái cứt trầu mà Tống Sinh Đình nhìn hỏi thăm Học trưởng Hàn à, bây giờ anh đang công tác ở đâu vậy? Hàn Cần Du thận trọng liền nói. À, cũng không gọi là công việc đâu. Bây giờ anh chỉ là hội trưởng quỹ từ thiện Trung Hải mà thôi. Tống Sinh Đình thì nên tán thưởng. À, hóa ra là anh là hội trưởng quỹ từ thiện Trung Hải. Công việc này rất tốt, rất là cao thượng mà. Hàn Cần Du thì dưng dưng tự đắc liền nói. Từ nhỏ anh đã thích làm việc tốt, giúp đỡ những người gặp khó khăn rồi. Thêm vào đó thì là điều kiện kinh tế của nhà anh cũng ổn. Những năm này hết ở đâu khó khăn, thì anh đều sẽ quyên góp tiền. Dần dần thì anh đã có tiếng ở trong hội từ thiện Trung Hải. Gần đây đã được chọn làm hội trưởng quỹ từ thiện Trung Hải. Hàn Cần Du nói đến đây, thì lấy ra một lá thư mời đưa cho Trần Ninh và Tống Xí Đình mỉm cười nhận lấy. Tối nay ở khách sạn Gala có một buổi đấu giá từ thiện. Người tham gia cơ bản chính là các nhà doanh nghiệp, xuất thân từ đại học Trung Hải. Quên có chút tiền cho trường cũ để xây một tòa nhà thí nghiệm. Nếu hai người có hứng thú thì có thể đến tham gia. Tống Xính Đình cũng bước ra từ ở Đại học Trung Hải, cô vui mừng liền nói: "Được, nếu tham gia buổi đấu giá từ thiện đều là các nhà doanh nghiệp và tốt nghiệp từ trường Đại học Trung Hải chúng ta, mọi người đấu giá quyên góp tiền cho trường cũ, vậy em cũng nhất định phải tham gia rồi." Sau khi Hàn Cần Du nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tống Xính Đình thì trong ánh mắt của anh ta lộ ra một vẻ đắc ý. Chỉ cần tối nay Tống Sinh Đình đến tham gia bữa tiệc từ thiện, anh ta có cách để giữ Tống Sinh Đình trong tay rồi. 7 giờ tối, màn đêm buông xuống, đèn hoàn đủ nính. Trần Ninh và Tống Sinh Đình lại còn có cả một tên làm bóng đèn động kha nữa. Đồng thời thì xuất hiện ở tại khách sạn Kana tham gia buổi tiệc đấu giá từ thiện. Tống Sinh Đình phong hoa tào nhã. Đồng Kha thì xinh đẹp đáng yêu Hai mỹ nữ phong cách khác nhau Cùng với cả Trần Ninh bước vào Làm cho những người có mặt đều phải nhìn theo Hàn Cẩn Du thì dẫn theo Hai tên thuộc hạ chào đón Anh ta nhìn vào Tống chính Đình Mặc đầm dạ hội Hai mắt sáng lên cười tím mắt điện nói Trần Ninh à Tống Tiểu Thư Mọi người đến rồi Tống chính Đình cười điện nói Bữa tiệc đấu giá từ tiền tối nay Là quyên góp cho trường xưa Đương nhiên em phải đến rồi Người đến tham gia bữa tiệc đấu giá từ thiện tối nay không có ít, phần lớn thì là các nhà doanh nghiệp bước ra từ Đại học Trung Hải. Mọi người tụm năm tụm ba ngồi vào chính bàn với nhau, ở trên bàn thì có bảng ghi số thứ tự, nước đấu giá thì có thể dơ bảng báo giá. Đương nhiên là Trần Ninh ngồi chung một chỗ với cả Tống Dinh Đình và cả Động Kha. Còn Hàn Cẩn Du và hai tên thuộc hạ của anh ta ngồi ở bàn bên cạnh người chủ trì buổi đấu giá từ thiện tối nay tên chính là từ dương là nhà đấu giá nổi tiếng mà kẻ chính là đồ cổ hay thư họa gì cả hoặc là vật xa nà xa xỉ hiện đại anh ta vừa nhìn liền là có thể định được giá ngay tối nay anh ta chính là người chủ trì bữa tiệc tối nay cũng chính là người có búa đấu giá lúc này từ dương cầm trong tay micro lên tuyên bố buổi tiệc đấu giá từ thiện bắt đầu trước tiên thì mời phía đứng ra ban tổ chức hội trưởng quỹ từ thiện Trung Hải Hàn Cẩn Du lên phát biểu sau đó thì lại mời hiệu trưởng trường đại học Trung Hải lên nói đôi lời tiếp theo buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu các doanh nghiệp ở hiện trường đều nhiều đồ vật và tiến hành đấu giá nhưng mà về cơ bản thì đều chính là mấy thứ vô bổ không có tác dụng gì ví dụ như là thư pháp do chính mình viết của người nào đó Hoặc là đồ cổ rẻ tiền do ai đó tình cờ mua được từ một quầy hàng ở trên phố Hoặc cũng chính là đồng hồ cao cấp đã đeo vài năm Hoặc là túi hàng hiệu mà bà xã không cần nữa Có thứ đáng giá tới mấy nghìn tệ Có thứ thì bán với giá cả mấy ngàn Trần Ninh hiểu rằng trường hợp này các doanh nghiệp đều không phải là thật tâm đến làm từ thiện Mọi người đến đây chủ yếu là để mở rộng mối quan hệ và làm quen với cả nhiều đối tác làm ăn thôi Dù sao thì mọi người cũng đã đến đây rồi lắm lòng thơm thảo. Sau đó sẽ vẽ lên bức tranh đầy ý nghĩa. Cái sau thêm phải đối tác kinh doanh, mục tiêu đã hoàn thành rồi. Không có ai thật tâm đem tiền để ra làm từ thiện cả. Dù sao thì tiền của ai cũng không phải là tự sức mà có được, chẳng có ai ngu cả. Người chủ trì tự dâng thấy mọi người không có nhiệt tình liền cười và nói: "Các vị khách mời thân mến, các vị bạn học thân mến, tôi thấy mọi người chưa được nhiệt tình cho lắm." Hay là thế này đi, tôi đưa ra một kiến nghị. Vì nào tối nay sẽ quyên góp được nhiều tiền từ thiện nhất, thì sẽ giành được cơ hội khêu vũ với cả vị tiểu thư xinh đẹp nhất ở đây. Mọi người thấy như thế nào? Từ dương vừa nói xong, Hàn cần du đi đầu ủng hộ tán thưởng. Từ dương đứng ở trên khán đài, nhìn xung quanh hiện trường, sau đó thì chỉ vào Tống Sinh Đình ở bên cạnh Trần Ninh. Theo như quan sát của tôi, thì vị tiểu thư xinh đẹp nhất tối nay chính là tiểu thư Tống Sinh Đình. Đợi cho đấu giá từ thiện kết thúc Vỗ hội bắt đầu Người quyên tiền từ thiện nhiều nhất Sẽ có cơ hội được khiêu vũ với Tống Tiểu Thư Tống Sinh Đình nghe vậy sững sốt Chợt đốt nóng muốn từ chối Nhưng mà người chủ trì từ Dương Đã giành trước một bước liền nói Tống Tiểu Thư Cô xem mọi người rất muốn khiêu vũ với cô đấy Cứ như vậy mọi người sẽ hăng hái tham gia Đấu giá từ thiện Sẽ quyên góp được nhiều tiền hơn nữa cho trường cũ Tôi đoán rằng cô cũng chỉ là vì trường xưa không ngại nhảy với cả người quen góp nhiều tiền nhất một bản đó chứ. Tống Sinh Đình ngẹn lời, cô không bằng lòng khiêu vũ với người đàn ông khác, mặc dù đó chỉ là nhảy giao hiếu mà thôi. Nhưng mà khiêu vũ ở trong giới quý tộc là chuyện rất bình thường. Ngoài ra thì, chuyện này cũng liên quan tới sự nhiệt tình của mọi người dành cho trường xưa của cô. Làm cho cô đồng ý cũng không được, mà từ chối thì cũng không xong. Cuối cùng, cô xin trợ giúp đỡ từ ở Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ giọng liền nói, Không sao, người đàn ông có thể khiêu phú với em, chỉ có thể là anh thôi. Tống Sinh Đình nghe vậy thì nên cảm thấy rằng là yên tâm. Nghĩ thầm cùng nắm thì để cho Trần Ninh quyên góp nhiều hơn chút tiền là được rồi. Tối nay người quyên góp nhiều tiền từ thiện nhiều nhất, có thể giành được cơ hội khiêu phú với Tống Sinh Đình. Hàn Cầu Du lập tức ra tay. Anh ta đưa ra một chiếc xe Benny đấu giá được khoảng tiền 5 triệu nhân dân tệ quên có toàn bộ. Ở trong nhà ấy mắt, người quên góp nhiều tiền nhất ở hội trường chính là Hàn Cẩn Du. Mọi người đều là kinh hồn, nói rằng Hàn Tiên Sinh không hổ chính là người có lòng tốt ở Dương Hải, ra tay rất hào phóng, người cùng khiêu vũ với Tống tiểu thư tối nay, có lẽ chính là Hàn Tiên Sinh rồi. Hàn Cẩn Du cố ý để lộ ra một tay trước mặt của Tống Sính Đình để cho Tống Sính Đình thấy được sức hấp dẫn của anh ta. Hơn nữa, Thì lúc anh ta phơi bày sự phấn dẫn của chính mình Không quên dẫm lên chân của Trần Ninh một cái Anh ta cố ý nói với cả Trần Ninh Trần Ninh à, anh cũng đến khá lâu rồi Sao vẫn không thấy anh làm gì thế nếu nào anh thật sự nghèo đến nỗi Không lấy ra được một món đồ nào để đấu giá sao Mọi người ở hiện trường Ánh mắt tập trung trên người của Trần Ninh Tống sinh đình cũng khẩn trương theo Cô và cả Trần Ninh Đầu tiên chính là tham gia loại tiệc đấu giá tử thiện này Thật là không có mang theo vật đâu sẽ hết đạo cả. Điều này thật là xấu hổ. Trần Ninh nhìn tới Hàn Cẩn Du, cười nhạt. Đến khơi vội, thật sự là không có sự chuẩn bị. Nhưng mà nếu như Hàn Tiên Sinh đã nói như vậy, bữa tiệc tối nay khuyên tiền cho trưởng cũ của bà xã tôi, vậy tôi nên làm chút gì đó. Trần Ninh nói xong thì ngồi xổm xuống trước mặt của Tống Sinh Đình. dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người ở trong hội trường, tháo đôi giày cao gót đã Kim Cương ở trên chân trái của Tống Xíng Đỉnh xuống, đặt lên trên mặt bàn mỉm cười nhẹ nói: "Chiếc giày cao gót này đi." Mà Tống Xíng Đỉnh đỏ lên, hận không thể, đá một cước, đá chết Trần Ninh. Người ở trong hội trường há hốc mồm. Người chủ trì từ dương thì cười cợt cùng để nói: "Trần tiên sinh à, chiếc giày này của anh lấy ra, chúng tôi không thể ước lượng được giá bán đấu giá." Trần Ninh mỉm cười nhẹ nói. Vậy thì sẽ không cần phải giá tối thiểu và giá tối đa. Người ra giá, giá cao hơn sẽ được. Hàn Cẩn Du không ngờ rằng Trần Ninh lại vô sĩ như vậy. Không có lấy được ra thứ gì bán đấu giá. Mà lại là cõi một chiếc giày cao gót của Tống Dinh Đình đang đi để làm tấm lá chắn. Trong lòng thì cười nạnh. Tốt, nếu anh đã đem giày gót của vợ mình ra bán đấu giá. Vậy tôi sẽ mua lại. Xem anh còn có mặt mũi nở đây. Hàn Cẩn Du nghĩ là như vậy. giơ thẻ bài lên Tôi ra giá, giá 1.000 nhân dân tệ. Ông chủ lớn ở trong hội trường, thấy Hàn Cần Du xa xác cạnh tranh, phục hồi lại tinh thần, tham gia vào cuộc vui. Rất nhanh, giá giày cao gót đã đưa lên tới rất cao, lên tới 10 vạn. Hàn Cần Du tỏ vẻ quyết tâm, giành lấy giày cao gót của Tống Sinh Đình, lại dơ tấm biển lên điện nói, 100 vạn, còn ai dám cướp với tôi? Từ dương không ngờ, từ một đôi giày cao gót lại có thể đấu được tới 100 vạn, anh ta kích động liền nói một trăm vạn lần thứ nhất một trăm vạn lần thứ hai còn ai ra giá không nếu không có vậy tôi tuyên bố đôi giày cao gót này cũng chính là của Hàn Tiên Sinh Từ Dương còn chưa kịp nói xong Đồng Kha đã dựa theo phân phó của Trần Ninh giơ thẻ bài trong tay lên lớn giọng liền nói anh trẻ tôi ra giá một triệu nhân dân tệ mua lại đôi giày cao gót này của chị tôi Cái gì ra giá, giá một triệu trời ơi đây chính là kiểu làm của thần tiên nào vậy chứ tôi tiện tay lấy rẻ cao gót của bà xã tôi ra đấu giá các người sẽ chơi cười tôi nhưng mà lúc tôi ra giá thì tất cả các người đều dọa cho người ngốc rồi tôi tự bán xong tôi lại tự mua tiền giao dịch quyên góp tổn thất một triệu nhưng mà có liên quan gì đây tôi chỉ là vì chọc cho bà xã vui mà thôi âm thanh từ dương thì phát ra rôn rỉ từ tiền bỏ vì phi trần thiên sinh này mua lại giày cao gót của bà xã yêu sầu với giá 1 triệu nhân dân tệ đồng thời khoản tiền 1 triệu sẽ được quyên góp cho trường đại học trung hải xây nhà thí nghiệm hiện trường của trường đại học trung hải còn có gặp vô số vị khách trong hội trường tất cả đều ra sức là vỗ tay tất cả đều chúc mừng rằng tống xính đình có một ông chồng tốt như vậy mọi người tới tề tập để định họ trần đình Muốn kết giao với cả nhân vật giàu sang này, duy chỉ có Hàn Cẩn Du pe mặt khó coi như đã ăn phải phân. Ta muốn cường giả trước mặt của Trần Ninh, lại không ngờ rằng Trần Ninh thực lực hơn người. Cái mặt này thật chính là đã bị tát bôm bốp rồi. Trần Ninh rốt thẻ màu đen ra, chuyển ngay 1 triệu nhân dân tệ, sau đó thì anh đích thân lấy đôi giày cao gót được làm bằng đá kim cương tiên xảo đó từ ở trên bàn xuống, đi tới trước mặt của tổng giám định. Quỳ một cối xuống, lại dịu dàng sò vào chân của Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình thì vô cùng xúc động, ở trong đôi mắt có biết bao nhiêu là nhu tình. Cô cảm thấy rằng, nếu như cô chính là một nàng công chúa, thì Trần Ninh chính là hoàng tử bảo vệ cô. tình Nị, Thiên Hải, Tôn Phủ, Đường Sa Đường bắt đầu, người biếng nằm ở trên ghế. Quản gia Đường Tam Tài đang cầm một chiếc rào cào đang cạo dầu cho ông. Ở trên hành lang ngoài cửa, một người đàn ông 50 tuổi dáng người rắn dán sòi đang suốt ruột chờ đợi. Cuối cùng thì Đường Tam Tài cũng đã cạo dầu xong cho Đường Bắc Đầu. Đường Bắc Đầu ngồi dậy nhàn nhạt, nhạt phân phó Đường Tam Tài bảo ông ta vào đi. Vâng, nõ ra. Đường Tam Tài thu dọn đồ đạc để nuối xuống, mà đồng thời thì nói với người đàn ông cao thẳng chờ đợi đã lâu ở ngoài cửa lục tiên sinh đường ra bảo ông vào hóa ra người đàn ông trung niên khổ sở đợi chào hồi lâu ở ngoài cửa không phải là ai khác mà chính là một trong những tứ trụ ở giang nam chủ nục gia lục thương thiên lục thương thiên bước nhanh vào vào tới thư phòng kính gần để phép bái kiến đầu đệ nục thương thiên bái kiến đường gia đường bắt đầu thanh nhiên để nói đường thiên cầu vội vã muốn gặp tôi chắc đã là... Đã đến vì chuyện của con gái cậu. Nục thương thiên cúi đầu trầm giọng đến nói. Đúng. Kẻ dưới trước đó không đâu mới đã bỏ mạng. Không ngờ rằng con gái này đã bị sát hại. Đồ đệ đau buồn, phẫn nộ không thôi. Đường bắt đầu hiếp mắt này. Loài như vậy, cậu đến đây để yêu cầu tôi giải thích ư. Nục thương thiên cẳng cúi đầu thấp hơn. Ừ, không dám ạ. Bên ngoài đồn đãi rằng đường ra cho Trần Ninh một mạng. Con gái lại khăng khăng muốn giết Trần Ninh, vì vậy đường gia đã phân phó Phương Đạo Phương, đáy mạng con gái, tỏ ý trừng phạt. Hôm nay đồ đệ đến đây, nào muốn hỏi cho rõ ràng. Đường bắt đầu thẳng nhân điện nói, liệu tôi nói rằng tin đồn là thật, là tôi sai vương Đạo Phương giết con gái cậu, cậu sẽ định làm gì? Lục Phương Thiên quỳ xuống điện nói, tiểu nữ làm ý trai ý đường gia muôn phần là đáng chết, đồ đệ không dám có bất kỳ dị nghị nào. Đừng bắt đầu thấy nục thương thiên có thái độ như vậy vẻ mặt có chút chậm lại Nạnh nhạt để nói Tôi nói qua là tha cho Trần Ninh một mạng Nhưng mà không có nói rằng không được phép Nục san san tìm Trần Ninh báo thủ Tôi càng không có sai bất kỳ người nào Chừng trị nục san san Về phần của Vương Đạo Phương Có phải là vì để lấy lòng tôi Giết nục san san Cái này thì tôi cũng không biết Lục thương thiên nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Quả nhiên, tôi nói là đường ra. Nếu vì muốn trừng phạt tiểu nữ, thì chỉ cần dặn dò một tiếng là được rồi. Không cần phải để cho vương đạo phương ra tay. Đường Bắc đầu liền nói. Gần đây, vương đạo phương chính là tướng quân mới lên chức trong hai năm gần đây. Nghe nói ông ta còn là người của Thiếu Soái Bắc Cạnh. Nếu cậu tìm ông ta trả thù, e rằng có chút khó khăn đó. Lục thương thiên thật sự không dám tìm vương đạo phương để tính sổ. Nhưng mà con trai của ông ta chết, con gái đã cũng chết rồi, thì nhất định phải có người chịu sự trả thù của ông ta. Người này nếu đã không thể là Vương Đạo Phương, vậy thì chỉ có thể là Trần Ninh thôi. Theo góc nhìn từ phía của Vương Đạo Phương, Trần Ninh mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên cái chết của con trai và con gái của ông ta, cũng chính là kẻ thù lớn nhất của Nục Gia. Nục Thương Thiên Liên nói, Đừng ra, Ngài yên tâm, tôi sẽ không gây khó dễ với cả Thủ trưởng Vương Đạo Phương nhưng mà Trần Ninh cái kẻ gây nên tất cả mọi chuyện này thì nhất định phải chết. Đường bắt đầu gật đầu, thở ưn tiện nói. Còn đây tôi nghe nói rằng vào cuộc Trần Ninh đã sống sinh đỉnh, dùng tốc độ nhanh như chớp, cô ta đã giành được quyền đại lý của vaccine ung thư gan do giáo sư Giang phát triển thành công. Lục Thương Thiên nghe vậy sững sờ, ông ta biết Đường gia chắc chắn sẽ không tùy tiện nhắc tới chuyện này rất nào khó đã có khả năng là Đường Gia cũng đã nhìn trúng cây tiền vắc xin này rồi. Nục Thương Thiên nghe xong thì liền biết ý. Ông ta lập tức liền nói: đúng vậy, nghe nói rằng Tống Sinh Đình đó cực kỳ là xinh đẹp, nạng nơ như hoa. Cô ta lại dùng sắc đẹp quyến rũ giáo sư rằng, lém được quyền đại lý vắc xin ung thư gan đầu tiên. Đường Gia đai đồ đè giết chết Trần Ninh, cướp lại quyền đại lý vắc xin chống ung thư gan đồ đệ nguyện sẽ chia một nửa hoa hồng cho đường gia ngày bày tỏ tấm lòng tôn kính. đường gia cười khi bắt niệm nói tôi nói rồi mà nhờ đồ đệ như vậy người đáng trông chờ nhất vẫn chính là lục thượng thiên cậu thôi. lục thượng thiên thì cười theo niệm nói à, không có đường gia vun bón thì nấy đâu ra lục gia của ngài hôm nay chứ những thứ này đều chính là những việc mà đồ đệ nên làm thôi. đường gia nghe vậy thì cười không khép được mồm Nhưng mà ông ta khoát tay rồi lại nói Mặc dù cậu là đại tử của tôi Nhưng mà tôi cũng không thể ngồi ăn Ngồi mát mà ăn bát phẳng được Thế lại cậu đi Cậu đối phó với Trần Ninh như thế nào Bảo thủ cho con trai con gái như thế nào Thì tôi không có quan tâm Còn đối phó với Tống Sinh Đình Làm sao để cướp được quyền đại ní vaccine Ông Thơ Gan Việc này giao cho Tần Tấn xử lý đi Tên tổ tử này có cách đối phó với phụ nữ đó Đường Bắc Đầu vừa nói xong, thì một người đàn ông sáng người thon dài, dung mạo Anh Tuấn yêu nhã tiến vào. Đó chính là Tần Tấn mà Đường Bắc Đầu mới nhắc đến. Tần Tấn chính là con nuôi của Đường Bắc Đầu. Trông còn Anh Tuấn hơn cả là Thì Tươi. Hơn nữa thì sở trường chính là định hót phụ nữ, biệt hiệu chính là Tây Môn Khánh. Tần Tấn bước vào hơi khoong người trước Đường Bắc Đầu, sau đó thì mỉm cười với cả Nục Thiên Thiên liền nói. Lục Thiên Sinh à, đối với đối phó với cả Trần Ninh là để cho ông, còn đối phó với Tống Sinh Đình thì cứ để cho tôi. Tôi cam đoan rằng cô ta sẽ bị mê hoặc thần hồn điên đảo, ngoan ngoãn hầu hạ dưới thần tôi thôi, mà cũng sẽ ngoan ngoãn giao quyền đại ní vắc xin chống ông thư Gàn cho tôi. Đường bắt đầu ha hả ha, cười sảng khoái nhìn nói: Đường Thiên, tàn tấn, tôi đại tin tốn từ hai người, đừng có làm tôi thất vọng nha. Thành phố Trung Hải, Đại học Trung Hải đang tổ chức buổi lễ cảm ơn năng trọng. Hiệu trưởng Tang Tấn Cường, thị trưởng Chu Nhật Thổ, phùng kiến đạo, bộ trưởng Bộ Giáo dục Nương Dục Thổ, giám sát viên kiện kiểm điểm giám Nông, hội trưởng quỹ từ thiện Trung Hải Hàn Cẩn Dung. Còn có cả Trần Ninh cùng với cả tổng sinh đình, giảng viên và sinh viên toàn trường cùng nhau tham dự buổi lễ cảm ơn quyên tặng. Trần Ninh quyên góp 100 triệu nhân dân tệ. Ngoài việc xây toạt nhà thí nghiệm, thì số tiền còn lại sẽ dùng để lập quỹ học bổng, khuyến khích những học sinh ưu tú và xuất sắc. Hàn Cần Du nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình, đưa mọi người vây quanh xuống này, vẻ mặt còn khó coi hơn cả là ăn phần. Trần Ninh đã quyên góp tới 100 triệu, một đồng cũng không rơi vào tay của anh ta. liền là đưa hết cho Đại học Trung Hải. Hơn nữa, thì giám sát viên đã kiểm soát bào lòng, tỏ vẻ sẽ nghiêm ngặt giám sát quỹ học bổng, Ai to gan dám tham nhũng, người đó sẽ bị tống vào tù. Sau khi buổi lễ kết thúc, cũng chính là đã buổi trưa, Trần Ninh đến lớp học cò vây để đón con gái. Tống Xuyến Đình lại tự lái xe đến công ty. Lúc Tống Xuyến Đình lái xe đi qua đại lộ Ngô Đồng, có bất ngờ va chạm với cả một chiếc xe tải. Tống Xuyến Đình vội vã dừng xe ở bên đường chuẩn bị thương lượng với cả đối phương. Nhưng mà cô không ngờ rằng ở trên xe tải có năm sáu tên côn đồ hung hăng xuống xe bao vây lấy cô. Thấy tình hình không ổn, cô lấy điện thoại ra, muốn gọi cho điện thoại để cầu cứu Trần Ninh. Nhưng mà còn chưa kịp gọi, thì đột nhiên điện thoại đã bị một tên cướp lấy. Choang, một tiếng, điện thoại vỡ vụn. Tên con đồ chỉ vào Tống Sinh Đình, không hăng dung giữ liền mắng. Thối thà kìa, đi bê mà về oai nhỉ? Cô lái xe kiểu gì vậy? Tống Sinh Đình vội na lên. rõ ràng là tôi đi thẳng đường, các anh giác rằng, Ờ nữa, nước ngoặt sang đã không có giảm thức độ, tôi tránh không có kịp thì mới xảy ra pha chạm. Đây chính là trách nhiệm của các anh, làm sao mà lại các anh lại còn mắng người khác chứ. Đám người côn đồ tức giận liền nói, mắng cô thì đã sao chứ, chúng tôi còn đánh cô nữa, có tiền hay không? Tống Sinh Đình thấy thế thì càng đờ đãng hơn, ở trong lòng thầm nghĩ, thôi, xong con mẹ nó rồi, đừng phải đám vô côn giả man không rạng đạo lý rồi. Ngay lúc mấy tên côn đồ sắp động tay chân với cô thì đột nhiên bên cạnh có một chiếc xe khác màu đen chạy tới. Có một người đàn ông đầu là vuốt keo, mặt hoa ra phấn, còn đẹp trai hơn cả là tiểu thịt tươi, bước xuống xe. Người đàn ông này chính là Tần Tấn. Tần Tấn dũng xe, đưa mắt nhìn thấy đám côn đồ tóc vàng, sau đó điện quát. Dòng tay, mấy người đàn ông to lớn vậy, mà lại muốn bắt đạt một cô gái ở trên đường ơ. Lập tức xin lỗi, nếu không, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Tên tóc vàng ra hiệu cho Tần Tấn, miệng kêu thầm. Anh là ai chứ? Sau đó thì mấy người xuống lại bao vây Tần Tấn. Tống Sinh Đình thấy vậy vội vàng điện nói. vì tên sinh này, bọn họ không phải là người tốt đâu, anh mau đi đi. Tần Tấn thì mỉm cười nói với cả Tống Sinh Đình. Người đẹp, đừng có sợ, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cô đâu. Nói xong, anh ta liền ra tay với cả đám người tóc vàng. Làm Tống Sinh Đình kinh ngạc là chỉ có một mình Tần Tấn lại có thể đánh từng tên, từng tên con đồ một tên nào tên đấy đều gào khóc thảm thiết mấy tên con đồ bị tần tấn đánh cho chật vật nhách nhác phải chạy trốn nái xe rời đi tần tấn bước đến mỉm cười niềm nói với cả tống diễn đình người đẹp cô không có sao chứ tống diễn đình vội vàng nói lời cảm ơn tôi không sao cảm ơn anh đã giúp đỡ tần tấn thì cười niềm nói tôi tên là tần tấn không biết quý danh của người đẹp là gì tống diễn đình lại nói tôi tên tống diễn đình Lần này thực sự phải cảm ơn Tần Tiên Sinh rồi. Nếu như không có anh ra tay giúp đỡ, tôi cũng không biết rằng phải làm như thế nào nữa. Tần Tấn cười niềm nói, À, <cười> cũng coi như là có Duyên Phận đi. Tôi đúng lúc đã đi ngang qua thôi. Đúng lúc cô gặp chuyện, giống như là sự sắp đặt của trời cao vậy. Duyên Phận đã làm cho tôi và cô gặp nhau. Không biết rằng tôi có thể mời tổng Tiểu Thư uống tách cà phê không nhỉ? Đống Sinh Đình đang muốn nói chuyện thì chiếc xe BMW 5S sắp ra mắt từ đầu lại chạy đến, sau đó thì phanh nhanh lại dừng ở bên cạnh. Sau đó liền nhìn, nhìn thấy Trần Đình ôm Tống Thành Thành tựa bên xe bước xuống. Hóa ra hai vệ sĩ âm thầm bảo vệ Tống Chính Đình thấy đám người côn đồ bắt nạt Tống Chính Đình đang chuẩn bị hiến thân cứu trợ Tống Sinh Đình, nhưng mà không ngờ rằng Tần Tẫn lại xuất hiện, đuổi đám côn đồ đi. Giờ vậy thì hai tên vệ sĩ náo mình ở trong góc tối. Còn có báo cáo cho Trần Ninh về tình huống phát sinh. Sau đó thì Trần Ninh lập tức mang theo con gái, nãy xe đến. Tống sinh đình thấy Trần Ninh và con gái vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng bước lên. Cô kể cho Trần Ninh về tình huống mới gặp phải ban nãy. Và nghĩa cử cao đẹp ra tay tương trợ của Tần Tấn. Cô còn tán dương cả với cả Trần Ninh. Vì tần tiên sinh này thật đúng chính là người tốt. Trần Ninh nhìn thấy Tần Tấn. Tiểu tử này, tóc vốt keo, mặt hoa da phấn vừa nhìn liền biết là chưa từng luyện qua hơn nữa bước chân nổ mãn phồn được có thể phán đoán chính là công tử bột ham mê tiểu sắc một công tử bột lại có thân thủ yếu ớt ham mê tiểu sắc lại chưa từng luyện qua bất kỳ loại võ công nào thế mà lại có thể đánh bại được năm sáu tên cồn đồ khóe miệng của trần ninh hơi có nhếch lên người tớ anh thấy chưa hẳn đâu lời này của trần ninh làm cho tần tấn tức giận đan sen đến cả tống xính đình cũng đã nhịn không được thấp giọng nền trách máu trần ninh à ban nãy may mà người ta ra tay giúp đỡ đó sao anh có thể nói như vậy chứ trần ninh thì cười lạnh nhạt việc gì cũng có chứng cứ nếu anh đã nói anh ta không phải là người tốt thì chắc chắn sẽ có chứng cứ hơn nữa bằng chứng của anh chắc chắn cũng đã sắp tới rồi trần ninh vừa nói xong thì một chiếc land rover và ba chiếc xe thường phụ chạy băng băng liền tới cùng dừng lại ở bên cạnh Mời mấy người đàn ông mặc vest bước xuống từ ba chiếc xe thường vụ. Mời mấy người đàn ông vứt năm sáu tên côn đồ, toàn thân đều chính là máu tươi đang hấp hối xuống đất. Làm tên côn đồ này thì chính là mấy tên ban nãy kêu là muốn đánh muốn giết Tống Sính Đỉnh. Lúc này thì cũng có một người đàn ông ngậm xì gà, mặc áo sơ mi hoa bước xuống từ trên chiếc xe Land Rover đó. Người này chính là Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo nhìn tới đám côn đồ đang hấp hối ở trên đất, nhếch mép cười gằn. Mấy người các người đuôi mù sao Cũng phải rằng xem Trung Hải là địa bàn của ai Dám ở trên địa bàn của Đồng Thiên Bảo tôi Sợ trò với cả thiếu phu nhân Các người đúng là chán sống rồi Tống Sinh Đình ngạc nhiên nhìn tới đám côn đồ Đã bị xử lý cực kỳ là thế thảm sương giọng lên hỏi Đồng Thiên Sinh à Chuyện này là như thế nào Đồng Thiên Bảo đá vào tên tóc vàng Gãy chân ở trên mặt đất kia Chính miệng cậu ta Nói với cả thiếu phu nhân đi Chuyện này là như thế nào Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập uh, 30 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 31 nhé. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.